Vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiền mộ lưu thương, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website, đi vô chuyện.org, chương 30, đế vương tử khí, tư thái uyển chuyển, nhàn nhạt than nhẹ, đây cũng là nhậm doanh doanh, cũng là nhậm ngã hành con gái một, nhậm ngã hành đã chết đi, hoàn toàn không có mai trang tù khốn nhậm ngã hành. Cách này Nhậm Doanh Doanh còn tại hải nhi thời kỳ, liền bị Lăng Thiên ôm trở về hắc một nhai chiếu cố. Gần 6 năm thời gian, Nhậm Doanh Doanh cũng đã trở thành một cái tiểu nữ hài. Nhậm Doanh Doanh thanh tú hai mắt nhìn chăm chú Lăng Thiên, không có một tia vẻ cừu hận không đều trong đó. Cách này dưỡng thành cũng coi là thành công. Giờ phút này, Nhậm Doanh Doanh nhẹ giọng nói ra. Lăng Thiên ca ca cái này tử khí là cái gì? mông lung lời nói tài liệu thi nhẹ nhẹ hoang mang. lăng thiên tu luyện tử hà thần công toàn thân tự nhiên hiển hiện một tia tử khí. nhất là lăng thiên vận khí thời điểm, cái này tử khí càng là tràn ngập lăng thiên khuôn mặt. lăng thiên cũng không trả lời, vẹn vẹn vỗ về chơi đùa nhậm doanh doanh tóc xanh. đây là bí mật. cười lạnh lời nói, dẫn tới nhậm doanh doanh một trận thèm thùng. Nhậm doanh doanh rời đi, lăng thiên nhìn chăm chú cách này bầu trời, hai tay lại là diễn luyện một bộ quyền pháp. Quyền pháp này tựa như tinh thần, chính là lăng thiên từ vĩnh sinh thế giới thu hoạch, thất tinh quyền. Cách này, thất tinh quyền chính là bạch hải thiện chuẩn bị cho phương hàn luyện thể quyền pháp, tại vĩnh sinh thế giới có lẽ không tính là gì, tại thế giới võ hiệp hoàn toàn chính là tuyệt đỉnh quyền pháp. Kim dung thế giới nổi danh quyền Pháp không nhiều, cũng vẻn vẹn mấy loại quyền Pháp. Bất quá những này quyền Pháp so với thất tinh quyền, hoàn toàn chính là một đống rác sửi. Cái này, thất tinh quyền cũng coi là thế giới võ hiệp quyền thứ nhất Pháp. Giờ phút này, Lăng Thiên không ngừng vung hai nắm đấm, lại là cảm giác toàn thân tràn ngập một cỗ khí thế minh mông. Đột nhiên! Lăng thiên thể nổi một trận oanh minh, nội lực này cũng là nương theo huyền pháp cổ động. Lăng thiên xứng sờ, lại là chậm rãi đình chỉ luyện quyền, lập tức nhìn chăm chú trong cơ thể mình tình huống. Lăng thiên linh hồn cường hoành trực tiếp có thể làm đến cảnh giới tiên thiên có được nổi thị. Lăng thiên lại là phát hiện trong cơ thể mình tử khí vậy mà nồng đậm một tia. Mình toàn chân nổi công cũng là chuyển hóa một tia hóa thành tử hà nổi công. Cái này, cái này sao có thể? Bây giờ Thái Dương cao thăng, cái này hoàn toàn không có tử khí. Cái này tử khí từ đâu mà đến? Lăng thiên kỳ quái, lập tức tiếp tục huy động thất tinh quyền. Cái này thất tinh quyền, 36 thức đối ứng chư thiên số lượng. Giờ phút này, lăng thiên tâm thần không tại quyền pháp, hoàn toàn quan sát thể nội nội tông. Đột nhiên thiên địa hiện hiện nhàn nhạc tử khí, cách này tử khí chậm rãi rơi xuống lăng thiên huyệt khiếu. Cách này huyệt khiếu tràn ngập từng tia tử khí, cách này tử khí chậm rãi luyện hóa toàn chân nội tông, Cách này tử khí tinh thuần vô cùng, xa xa không phải lăng thiên sáng sớm hấp thu tử khí có thể so sánh. Cách này tinh thuần tử khí không chỉ có luyện hóa toàn chân nội tông càng là tại cường hóa lăng thiên thân thể. Lăng thiên một trận kinh ngạc, nhìn chăm chú cái này lớn như vậy thương thiên. Cái này, đây là cớ gì? Lăng thiên kỳ quái, không ngừng thôi diễn, lại là không có thu hoạch một đáp án. Bên trên bầu trời vẹn vẹn bày ra một cái lớn như vậy hỏa cầu, hỏa cầu này chính là Thái Dương. Lăng thiên trong lòng suy nghĩ, lại luôn không nghĩ ra. Lập tức Lăng Thiên lần nữa huy động thất tinh quyền cái này tử khí vẫn như cũ không ngừng hội tụ Lăng Thiên cũng là chậm rãi chuyển hóa nội công của mình Tử khí từ đâu mà đến Lăng Thiên hiện tại cũng không đi suy nghĩ Bây giờ trước đêm toàn chân nội công hóa thành tử hà nội công đi Thời gian trôi qua trong nháy mắt bóng đêm đã sáng lâm Giờ phút này Lăng Thiên yêu nguyên không ngừng huy huyền Hết thảy 36 thức thất tinh quyền, Lăng Thiên bây giờ vẹn vẹn có thể huy động chín thức. Đột nhiên, Lăng Thiên huy động một quyền. Oanh! Lăng Thiên nội thể vang lên kinh lôi, lại lại nhìn thấy Lăng Thiên toàn thân tử khí tràn ngập. Lăng Thiên hai mắt lóng lánh một cỗ tử khí, cái này ánh mắt cũng là ẩn chứa tử khí. Vẹn vẹn một ngày, Lăng Thiên đem toàn chân nội công đều chuyển hóa trở thành tử hà nội công. Lúc đầu gần 30 năm toàn chân nổi tông, bây giờ hóa thành 20 năm tử hà nổi tông. Cách này tử hà nổi công khối lượng xa xa siêu việt toàn chân nổi tông khối lượng. Toàn chân nổi tông luyện tới thập nhị trọng, yêu nguyên có thể chiết xuất nổi tông. Bất quá cách này chiết xuất cần không ngừng tu luyện. Tử hà thần tông lại là một bước chiết xuất trong nháy mắt siêu việt toàn chân nổi tông. Giờ phút này Lăng thiên chậm rãi đình chỉ huy quyền, hoạt động một chút thân thể. Một ngày bên trong không ngừng luyện quyền, mặc dù không có bao nhiêu mỏi mệt, nhưng là dù sao cũng hơi buồn tẻ. Giờ phút này thì nữ bưng một chén trà sâm. Tiểu chủ nhân, đây là trà sâm. Lăng thiên uống cạn trà sâm, lại là đem cái chén để ở một bên. Ngắn ngủi nghỉ ngơi, Lăng thiên tiếp tục huy động thất tinh quyền. Giờ phút này, Lăng Thiên cũng không biết vì cái gì cái này tử khí nương theo ban đêm vậy mà chậm rãi tăng nhiều. Đột nhiên, Lăng Thiên cảm giác kinh mạch bên trong hiển hiện một cỗ bàng bạc tử khí, cái này tử khí hội tụ Lăng Thiên tử hà nội công trong nháy mắt vận chuyển ở trong kinh mạch. Nội công bàng bạc, Lăng Thiên trong nháy mắt ngửa mặt lên trời gào thét, rống. Lăng thiên toàn thân bị tử khí tràn ngập, cách này tràn ngập tử khí tựa như tiên vân. Lăng thiên nhìn trăm chú đầu trời, trong nháy mắt cảm giác được đầy trời tinh thần sáng chói. Lăng thiên hai mắt phóng đại, gắt gao nhìn trăm chú đầy trời tinh thần. Cách này tinh thần chi quang, vậy mà chậm rãi hướng về Lăng thiên. Đột nhiên, một đạo sáng chói tinh quang trực tiếp hướng về Lăng thiên, cách này tinh quang tràn ngập vô tận nồng đậm tử khí cái này nồng đậm tử khí hóa thành một đầu thần long ngang màu tím thần long trực tiếp tràn vào lăng thiên thân thể lăng thiên thuẫn thân xúc động tựa như nhận điện giật lăng thiên sững sờ hai tay không tự chủ được huy động oanh ngang phanh hai tay ẩn chứa bàng bạc uy lực càng là trong nháy mắt đánh nát bốn phía không khí lăng thiên giờ phút này nổi thì thể nổi thể nổi lại là long trời lở đất Màu tím thần long tràn vào Lăng Thiên thể nội, càng là nương theo Tử Hà Nội công vận chuyển. Đột nhiên, cái này vận chuyển lộ tuyến hướng về một chỗ ẩn bí chi địa dũng mãnh lao tới. Nơi này chính là một loại không biết kinh mạch, thậm chí nơi này vốn là không có kinh mạch. Oanh, cái này tựa như một vùng tăm tối chi địa, giờ phút này lại là tựa như tinh thần bảo tạc. Trực tiếp hiển hiện một cái xoay quanh thần long Thần Long trực tiếp xoay quanh trong đó, rơi vào một cái màu tím huyệt khiếu bên trong. Cái này huyệt khiếu chính là vừa mới mở ra hiện, nơi này tràn ngập vô tận tử khí. Lăng Thiên kinh hãi cảm giác được cái này huyệt khiếu bên trong ẩn chứa bàng bạc lực lượng. Cái này nồng đậm tử khí lại là ẩn chứa một cỗ đế vương chi khí. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả: Thiền Mộ Lưu Thương. Thực hiện Huyết Công Tử Chuyện được chia sẻ tại website www.dichuyen.org Chương 31 Tử Vi Huyệt Khiếu Thì ra là thế Thì ra là thế Lăng Thiên nói một câu xúc động càng là mang theo một trận kinh hãi Nhân thể thần bí ẩn chứa vô tận huyền bí Nhân thể ẩn chứa vô số kinh mạch Những kinh mạch này vô cùng thần bí Cũng không biết có tác dụng gì Thường quy nội công tâm pháp đều là tu luyện thập nhị chính kinh kỳ kinh bát mạch. hắn hấu một chút nội công tâm pháp, tu luyện một chút thần bí kinh mạch. Những kinh mạch này hoạt cương, hoạt xương, hoạt lạnh. Cuối cùng sinh ra nội công cũng là hiện ra thuộc tính khác nhau. Có thể nói nhân thể kinh mạch thần bí không? Nói rõ được. Lăng thiên tu luyện tử hà thần công chính là thuần chính tu luyện thập nhị chính kinh kỳ kinh bát mạch. Không ngờ cách này hấp thu thái dương mới lên tử khí tu luyện, lại còn có thể hấp thu đế vương tử khí tu luyện. Lăng thiên tu luyện thất tinh quyền quyền pháp này hấp thu tinh thần chi lực, rèn luyện nhục thể cùng kinh mạch. Không ngờ hôm nay tu luyện thất tinh quyền, vậy mà hấp thu tử vi tinh thần chi lực. Tử vi tinh chính là đế hoàng tinh tràn ngập vô tận đế vương tử khí. Cái này đế vương tử khí xa xa siêu Việt Thái Dương mới lên tử khí. Cái này tử hà thần công có thể hấp thu tử khí, cũng có thể hấp thu đế vương tử khí. Bất quá muốn hấp thu tinh thần chi lực, cái này tử hà thần công làm sao có thể đủ làm được. Bất quá đụng phải hấp thu tinh thần chi lực thất tinh quyền. Lại hấp dẫn vô tận đế vương tử khí hóa thành tử Hà Nội Tông. Tử khí tràn ngập, lập tức mở một đầu ẩn mạch. Cái này ẩn mạch chính là tử vi kinh mạch mở ra huyệt khiếu chính là tử vi huyệt khiếu. Nghe đồn nhân thể ẩn chứa 365 loại huyệt khiếu, cái này huyệt khiếu đối ứng chu thiên tinh thần. Bây giờ dựa vào tử Hà Thần Tông lại là mở tử vi huyệt khiếu. Cái này tử vi huyệt khiếu diệu dụng vô tận, không nói đến hoàn toàn chính là một cái khác đan điền, liền nói cái này ẩn chứa tử khí tràn ngập đế vương chi khí. Lăng thiên cảm ứng tử vi huyệt khiếu đủ loại thần kỳ, lại là hiển hiện vẻ mỉm cười. Tử hà thần công, phối hợp, thất tinh quyền, mở tử vi huyệt khiếu. Không biết còn lại thần công phối hợp, thất tinh quyền, có phải hay không cũng có thể mở ra huyệt khiếu. Nếu như đem thân thể 365 cái huyệt khiếu tất cả đều mở, đây là cỡ nào cường hoành? Lăng thiên nghĩ đến, lại là bỗng nhiên huy động một quyền. Một quyền này lại là dẫn động tử vi huyệt khiếu ẩm chứa tử khí, cái này tử khí cũng coi là nội công một chiêu. Ngang! Giờ khắc này, Lăng thiên tràn ngập vô tận đế vương chi khí, tựa như một cái đế vương đứng ở nơi đó huy quyền. Một quyền rơi xuống. Lại là nương theo long khiếu thanh âm. Âm âm. Bàn đá vỡ vụn trong nháy mắt hóa thành một trận bột phấn. Lăng thiên nhìn chăm chú một màn này, không khỏi tán thưởng Thật cường đại, cái này tử vi chi khí vậy mà cường đại như thế. Nhất là cái này tử vi huyệt khiếu mở toàn thân tràn ngập một cỗ hơi thở đế vương tựa như một trời sinh đế vương. Còn có một số diệu dụng còn cần lái chậm chậm phát. Một lời rơi xuống, Lăng Thiên thì là đi hướng một bên chút lâu. Mấy ngày về sau cũng tính lâu các. Đông Phương bất bại nhìn chăm chú Lăng Thiên tùy ý phản động một chút nội công tâm pháp. Thiên hạ nội công tâm pháp vô số, có thể xưng hô thần công lại là ít càng thêm ít. Nơi này đã gom góp hơn phân nửa giang hồ nội công tâm pháp, chẳng lẽ cũng không có thiên nhi cần thiết tâm pháp sao? Đông Phương bất bại nói, nhìn xem trầm tư Lăng Thiên. Lăng Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn xem bày đầy toàn bộ lầu các thư tịch. Những sách vở này tất cả đều là nội công tâm pháp. Lăng Thiên từ khi biết được nội công tâm pháp, có thể thông qua thất tinh quyền, mở ra huyệt khiếu cùng ẩn mạch, tự nhiên muốn mở càng nhiều huyệt khiếu cùng ẩn mạch. Bất quá tìm kiếm vô số nội công tâm pháp, lại là không có một cái nào có thể thành công. Lăng Thiên một thân tử hà nội công tất cả đều chứa đựng tại tử vi huyệt khiếu bên trong Lăng Thiên ban điền lại là không có một tia công lực tồn tại Vì thế Lăng Thiên có thể tu luyện các loại nội công tâm pháp Bất quá trong khoảng thời gian này Lăng Thiên đã ở tu luyện mấy chục loại nội công tâm pháp Bất quá đều không có mở ẩn mạch cùng huyệt khiếu Đối với cách này Lăng Thiên trong lòng cũng biết được Muốn xem đến huyệt khiếu cùng ẩn mạch tất nhiên cần một chút tuyệt thí thần công. Hô! Lăng thiên phun ra một ngụm chọc khí, bất đắc dĩ nói ra. Xem ra không nhập thần công chi lưu, mơ tưởng mở ẩn mạch cùng huyệt khiếu. Tử hà thần công đối ớt tử vi tinh, vì thế mở tử vi ẩn mạch cùng tử vi huyệt khiếu. Nghĩ đến cách này thần công cũng là cần đối ớt tinh thần đặc tính. Lăng thiên thu hoạch được kết luận cũng coi là phun ra một ngụm chọc khí. Nhìn chăm chú có chút lo lắng đông phương bất bại, lại là nhẹ giọng nói ra. Tỉ tỉ. Những này nội công tâm pháp tất cả đều vô hiểu. Xem ra hay là tìm kiếm một chút thần công. Bất quá thần công thư thức, nhất là tu luyện nội công thần công đã ít lại càng ít. Xem ra muốn thu thập lại rất phiền phức. Lăng thiên nói cũng là không thể làm gì. Đông phương bất bại nghe vậy, phân phó một bên thị nữ xử lý những này nổi công tâm pháp. Lập tức đông phương bất bại ngồi vào lăng thiên bên cạnh. Nếu thiên nhi cần thần công, vậy liền tìm kiếm toàn bộ thiên hạ. Nghĩ đến toàn bộ thiên hạ tuyệt đối ẩn tàng một chút thần công. Lăng thiên mỉm cười, lại là ôm đông phương bất bại cảm thụ lời nói này bên trong tràn ngập yêu mến. Ngày hôm đó, Đông Phương bất bại sớm rời đi. Lăng Thiên một người yên lặng tại trúc lâu, nhìn chăm chú một giọt sỉ kim giọt nước. Nước này nhỏ phát ra khí tức thần bí, càng là mang theo nhàn nhạt quang trạch. Lăng Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ giọng nói ra: "Không có cách nào, cũng chỉ có thể như thế." Lăng thiên đem giọt nước nuốt vào trong nháy mắt cảm giác được toàn thân tràn ngập một cỗ thần bí khí lưu, này khí lưu tựa như hóa tan lăng thiên. Lăng thiên nuốt vào đồ vật chính là hoàng tuyển thủy. Cách này hoàng tuyển thủy có thể ăn mòn tựa như coi như lăng thiên khống chế hoàng tuyển đồ, làm không cẩn thận cũng sẽ bị ăn mòn. Bất quá lăng thiên đem hoàng tuyển thủy pha loãng, chậm rãi dung nhập thể nội giờ phút này cách này hoàng tuyển thủy dung nhập lăng thiên trong nháy mắt hóa thành hoàng tuyển chi khí. lăng thiên trực tiếp khống chế hoàng tuyển chi khí chậm rãi thuần kinh mạch vận chuyển cuối cùng không có vào trong đan điền. đan điền tràn ngập nội lực, bất quá nội lực này lại là phức tạp không chịu nổi. những ngày này lăng thiên đem toàn thân tử vi nội công hội tụ tử vi huyệt khiếu. Còn lại chống không đan điền, tu luyện còn lại nổi công tâm pháp, hy vọng lần nữa mở một cái huyệt khiếu cùng ẩm mạch. Đáng tiếc nổi công này tâm pháp hoàn toàn không đủ tư cách, vì thế lăng thiên đan điền cũng là tràn ngập phức tạp nội lực. Giờ phút này, lăng thiên thôn phệ một giọt hoàng tuyển thủy, rèn luyện những này phức tạp công lực. Phúc phúc! Phúc phúc! Cái này phức tạp nội công đụng vào hoàng tuyển chi khí trong nháy mắt bị làm hao mòn, lập tức hóa thành một trận hư vô. Lúc đầu tràn ngập phức tạp nội công trong nháy mắt bị ma diệt một tia không dư thừa. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. www.diocruy.org Chương 32 Nội dung cốt truyện bắt. Ung dung vài năm thoáng qua tức thì. Hoa sơn triều dương phong. Ngọn núi này tựa như tiên cảnh biển hoa nở rộ. Làm nổi bật một gian lầu các. Một người ngồi tại trong biển hoa. Người này toàn thân tràn ngập màu tím khí tức. Cái này tử khí lan tràn trong nháy mắt. Lớn như vậy triều dương phong đã tràn ngập tử vân bên trong. Đột nhiên tử vân hồi tụ hóa thành một đầu mạo tím thần long. Thần long uyển chuyển linh động, lại là trong nháy mắt tán loạn. Người này mở hai mắt ra, tựa như tử tinh con người, lập lòe một tia long uy. Người này chính là Lăng Thiên, một cái tuyệt mỹ người. Lăng Thiên nhìn chăm chú biển hoa, nhìn lên bầu trời mây cuốn mây bay. Năm tháng dài dằng dặc, 10 năm thoáng qua tức thì Lăng thiên cảm khái không thôi toàn thân tràn ngập một tia ánh sáng tím. Mười năm thời gian, lăng thiên lại là từ hắc một nhai đi vào hoa sơn. Mười năm trước, lăng thiên thu thập hơn phân nửa nội công tâm pháp, lại là không có một bộ có thể mở ra huyệt khiếu cùng ẩn mạch. Những cái kia phức tạp nội công cũng là bị hoàng tuyển chi khí hóa thành hư vô. Loại này cấp thấp năng lực căn bản chịu không được hoàng tuyển chi khí rèn luyện những năm này lăng thiên lại là không ngừng điều chỉnh thử hoàng tuyền thủy cuối cùng pha loãng ra một loại có thể rèn luyện nội công hoàng tuyền thủy những năm này lăng thiên nhiều lần sử dụng loại này pha loãng hoàng tuyền thủy hóa thành hoàng tuyền chi khí rèn luyện tử hà nội công tử khí tưởng như sương mù bây giờ lại là tưởng như tử tinh đây cũng là hoàng tuyền chi khí tông hiểu có thể rèn luyện thuần hóa nội công giờ khắc này Lăng thiên nhô ra tay phải, lại là thêm ra một giọt chất lỏng màu vàng. Lăng thiên đem thôn phệ, lập tức hoàng tuyển chi khí, đã dung nhập tử Hà Nội công bên trong. Phúc phúc! Phúc thử! Có chút tử khí hóa thành hư vô, vẹn vẹn còn lại một cỗ nồng đậm tử khí. Lăng thiên liên tục uống chín giọt hoàng tuyển thủy, lại là đem bàng bạc tử khí hóa thành một bãi màu tím thủy tinh. Hô! Lăng thiên phun ra một ngụm chọc khí, cái này chọc khí cũng giống như hiện ra màu tím. Như thế sèn luyện, lăng thiên nổi lực có thể nói là tinh thuần vô cùng. Đột nhiên, một đạo tuyệt mỹ bóng người hiển hiện, Nhàn nhạt ánh mắt dừng lại lăng thiên bốn phía, cái này ánh mắt tựa như nước chảy đồng dạng nhu tình. Phu quân, nhàn nhạt lời nói, lại là tựa như nước chảy đồng dạng xẹt qua trong tâm. Lăng thiên cười khẽ. Lại là đứng dậy đi hướng nữ tử. Trung tắc. Làm sao sớm đưa cơm? Chẳng lẽ có sự tình gì sao? Nữ tử này chính là Ninh Trung tắc, cũng là lăng thiên thây tử một trong. Lăng thiên hết thảy hai vị thây tử, một vị chính là Đông Phương Bất Bại, một vị chính là Ninh Trung tắc. Giờ phút này, Ninh Trung tắc chậm rãi mang sang hầu như đĩa thức nhắm. Phu Quân. Mấy ngày nay Hành Sơn Lưu Chính Phong viết thư, mời phu quân tham gia đại hội chậu vàng rửa tay. Nhàn nhạt lời nói rơi xuống, Lăng Thiên thì là hiện hiện một tia suy nghĩ. Lập tức Lăng Thiên uống một chút đồ ăn, lại là cảm khái nói ra. Thời gian thật đúng là nhanh. Ngắn ngủi mấy năm, vậy mà đi vào thời kỳ này. Nhàn nhạt cảm khái, lại là hiện hiện vẻ mỉm cười. Buông xuống bát đũa. Nhấp tiếp theo miệng trà xanh Thôi được Vậy mà Lưu Chính Phong mời Vậy liền tiến đến nhìn xem Ninh Trung tắc chậm rãi châm trà Hiển hiện ngọt ngào mỉm cười Ngay kế tiếp ánh nắng vẩy xuống Lăng Thiên Đắc ở đi vào hoa sơn ngoại viện Nơi này vốn là hoa sơn trấn Bây giờ lại là hóa thành hóa thân ngoại viện Phong Thanh Dương cũng là chậm rãi đi tới Nhẹ giọng nói ra Thiên Nhi Vẹn vẹn một cách chậu vàng rửa tay, vì sao cần dẫn đầu nhiều đệ tử như vậy? Phong Thanh Dương kỳ quái càng là mang theo một trận kinh ngạc. Lưu Chính Phong mời Hoa Sơn tham gia chậu vàng rửa tay, cái này hoàn toàn chính là một cách danh nghĩa. Những năm này phái Hoa Sơn phát triển cấp tốc vẹn vẹn ba ngàn ngoại viện đệ tử, liền không phải còn lại bốn phái có thể so sánh. chớ nói chi là nội viện, hạch tâm. Ngoại viện đệ tử cơ bản đều là tam lưu chi cảnh. Nội viện đệ tử cơ bản đều là nhị lưu chi cảnh. hạc tâm đệ tử cơ bản đều là nhất lưu chi cảnh. Nhiều cao thủ như vậy, liền xem như thiếu lâm cùng võ đang cũng không thể so sánh. chớ nói chi là hiện tại phái tung sơn, hằng sơn phái. Những năm này phái hoa sơn cũng coi là thoát ly ngũ nhà kiếm phái. Phái tung sơn muốn mệnh lệnh phái hoa sơn cũng không nghĩ một chút mình có hay không tư cách. Phạm là ngũ nhà kiếm phái sự tình, phái hoa sơn muốn đến thì đến, không muốn đi liền không đi. Đối với cái này, phái tung sơn cũng là không thể làm gì. Muốn ngăn cản phái hoa sơn phát triển nhưng là ngắm lại phái hoa sơn có một vị quyết định cao thủ, tả lãnh Thiền chính là một trận nhất cả trứng. Lúc đầu ngũ nhà kiếm phái đều là một vị đỉnh tiêm cao thủ, số ít nhất lưu cao thủ. Chí ít phái tung sơn chính là một vị đỉnh tiêm cao thủ, mười ba vị nhất lưu cao thủ, đây cũng là cấu thành phái tung sơn cường đại. Phải biết hàng sơn phái, vẹn vẹn một vị đỉnh tiêm cao thủ, ba vị nhất lưu cao thủ. Phái hành sơn cũng là một vị đỉnh tiêm cao thủ, một vị nửa bước đỉnh tiêm cao thủ. Mười mấy năm trước. Phái Hoa Sơn kiếm khí chi tranh xuống xúc đỉnh tiêm cao thủ cơ bản chết sạch nhất lưu cao thủ cũng là tử vong hơn phân nửa. Bất quá trực tiếp toát ra một cái cao thủ tuyệt thế cùng một cái phá trước rồi lập đỉnh tiêm cao thủ. Đối với cái này Phái Tung Sơn cũng không có cách, vẹn vẹn nhìn xem Phái Hoa Sơn phát triển. Biết cái này không phát triển còn tốt, chắc lần này Dương hoàn toàn chính là to lớn biến đổi. Bây giờ, phái hoa sơn vẹn vẹn nhất lưu cao thủ liền có 36 vị. Đối với cái này phái tung sơn nào có cái kia tâm tư treo chọc phái hoa sơn, muốn ngũ nhạc cũng phái, hỏi trước hoa sơn có đáp ứng hay không. Cũng may phái hoa sơn tựa như thoát ly ngũ nhạc, tả lãnh thiền muốn tiến hành bốn phái sát nhập. Tả lãnh thiền muốn đem bốn phái sát nhập, bây giờ cách này lưu chính phong đại hội chậu vàng rửa tay chính là cơ hội tốt bất quá Tả Lãnh Thiền làm sao cũng không nghĩ ra, Lăng Thiên biến số này vậy mà đến đây. Hành Sơn Thành, Lăng Thiên nhìn chăm chú bốn phía. Phong sư thúc, lần này chính là báo thù, phái Tung Sơn một đám thà giết lầm, không bỏ sót. Lăng Thiên nói, bốn phía hiện hiện một cỗ lạnh nhạt. Sắc bén con ngươi tràn ngập một cỗ sát khí, hào quang màu tím lập lòe, càng là có vẻ hơi yêu dị. Phong Thanh Dương sững sờ, lập tức nhìn xem một bên đệ tử Thì ra là thế Thiên nhi đem hạch tâm đệ tử tất cả đều hội tụ Lại là vì hủy diệt phái tung sơn Phong Thanh Dương trong lòng cũng xem như minh bạch Một cái nho nhỏ hậu bối chậu vàng rửa tay Phong Thanh Dương tiến đến tham gia hoàn toàn chính là hạ giá Biết lăng thiên thông chi Phong Thanh Dương cùng một chỗ tiến đến Hiện tại Phong Thanh Dương mới hiểu, Lăng Thiên đây là muốn đem phái tung sơn hủy diệt. Lăng Thiên nhìn trăm chú to như vậy thành trì. Phụ mẫu mối thù. Cũng dám quên. Phái tung sơn vậy mà treo chọc ta, hủy diệt một vạn lần đều không đủ. Lăng Thiên lạnh lùng nói trực tiếp hướng về hành sơn thành đi đến. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết Công tử, Chuyện được chia sẻ tại website www.dochuyen.org Chương 33 Khúc Dương Ban đêm yên tĩnh sân nhỏ Lăng Thiên hai tay đặt sau lưng Nhìn chăm chú bầu trời sáng chói tinh quang Đến rồi Thanh đảm lời nói hiện hiện Một cách có chút già nua bóng người chậm rãi đi ra Người này nhìn chăm chú Lăng Thiên Mang theo cung kính Tiểu chủ nhân, quang minh hữu sứ khúc dương bái kiến. Người tới chính là khúc dương, sáng chế tiểu ngạo giang hồ, khúc dương. Khúc dương tới đây trong lòng hiện hiện một tia lo âu và bất đắc dĩ. Khúc dương rời đi hắc một nhai tựa như cùng bội phản nhật nguyệt thần giáo. Nhật nguyệt thần giáo chính là cỡ nào thế lực, điểm này thân là quang minh hữu sứ khúc dương trong lòng tự nhiên rõ ràng. Bây giờ, Lăng Thiên đến đây hành sơn thành. Cái này Khúc Dương tự nhiên đến đây thấy một lần, không phải thật sự là không có bất kỳ cái gì đường sống. Khúc Dương hai đầu gối quỳ xuống đất cung kính nhìn chăm chú Lăng Thiên. Tiểu chủ nhân. Khúc Dương không có một tia phản giáo chi tâm, vẻn vẹn có chút chán ghét giang hồ. Khúc Dương nói càng là mang theo một tia đắng chát như thế một cái giang hồ tràn ngập tranh quyền đoạt lợi, giang hồ chém giết. đây là một cái hắc ám giang hồ, rất nhiều người đều chán ghét cái này giang hồ. lăng thiên đối với cái này cũng là lý giải, không phải khúc dương xuất hiện trong nháy mắt chính là tử vong, cũng không phải là quỳ trong này kể ra. hừ, lăng thiên hừ lạnh một tiếng, lại là lạnh nhạt nói ra. Nếu như không phải biết được ngươi theo lưu chính phong tương giao nhiều năm, nhưng không có tiết lộ một tia thần giáo tình báo. Hiện tại đã không phải là hai đầu gối quỳ xuống đất, mà là quỳ gối riêng la vương trước mặt. Lăng thiên quay người, sắc bén con ngươi nhìn chăm chú Khúc Dương. cái này con ngươi tựa như tử thủy tinh càng là có một tia uy áp hiển hiện. Khúc Dương không dám run lên trong lòng trong nháy mắt quý đầu xuống hiểu chủ nhân. Khúc Dương không dám, tuyệt đối không dám. Khúc Dương chính là quang minh hữu xứ, tự nhiên sẽ hiểu Lăng Thiên sự tình. Lăng Thiên trở thành Hoa Sơn trưởng môn, càng là âm thầm nắm giữ Nhật Nguyệt Thần giáo. Đối với cái này, Khúc Dương trong lòng không biết được Lăng Thiên tại kế hoạch cái gì, có lẽ là hủy diệt toàn bộ chính đạo, hoặc là chính là khống chế chính ma hai đạo. Khúc Dương sợ hãi Nhất là đối mặt Lăng Thiên càng là sợ hãi. Lăng Thiên tay áo hất lên, ngồi vào một bên ghế đá. Tin rằng ngươi cũng không dám. Một lời rơi xuống, lại là ném ra một phong tín hàm. Thư này văn kiện trực tiếp rơi xuống Khúc Dương trước mặt. Khúc Dương sững sờ, lập tức xé mở phong thư quan sát. Khúc Dương nhìn xem, nhưng trong lòng thì một trận hãi nhiên. Vậy mà như thế tàn nhẫn. Cái này phái tung sơn đơn giản chính là ma giáo Thư này văn kiện chính là ghi chép phái tung sơn đến đây hành sơn thành mục đích Bây giờ bị khúc dương nhìn thấy tự nhiên có chút kinh hãi Đây cũng là chính đạo, một cái tâm ngoan thủ lạc chính đạo Lăng thiên nhấp tiếp theo miệng trà xanh Nếu biết được, vậy liền cút đi Lăng thiên hơi không kiên nhẫn Liền xem như cách này Khúc Dương không có phản bội chi tâm bất quá nếu chọn rời đi nhật nguyệt thần giáo, vậy liền như là phản bội thần giáo. Khúc Dương nuốt một ngụm nước bọt, lập tức hai tay ôm quyền. Khúc Dương cáo lui. Khúc Dương trực tiếp cầm phong thư, hướng về ở ngoài viện đi đến. Lăng thiên thì lại nhấp tiếp theo miệng trà xanh, mang theo một trận suy nghĩ. Thôi được liền xem như hoàn lại năm đó dạy bảo chi tình đi. Lăng thiên mỉm cười, nhớ tới năm đó mình làm cho khúc dương dạy bảo mình như thế nào đánh đàn. Bây giờ đàn này nghệ đã siêu việt khúc dương. Bất quá một đoạn này dạy bảo chi tình cũng là tồn tại. Bây giờ cái này một phần tình báo cũng coi là hoàn lại năm đó dạy bảo chi ăn. Lăng thiên trong lòng suy nghĩ, lập tức nhìn xem một bên hắc ám chi địa. Nơi này chậm rãi đi ra một cách yêu dị người, người này có chút nương hóa càng là mang theo một tia rủ dị. Chủ nhân Điện bá quang bái kiến Người này chính là điện bá quang, cũng là tiếu ngạo thế giới bi. Một người Vốn là một cái hái hoa tặng, lại là hóa thành một tên thái giám. Bây giờ cái này điện bá quang càng là hóa thành thái giám, một người tu luyện tịch tà kiếm phủ thái giám. Những năm này, Lăng Thiên không chỉ là tu luyện võ học, càng là du đáng sang hồ. Cái này điện bá quang chính là bị Lăng Thiên gặp được, gặp được người này hai lời không phải trực tiếp chặt đứt dương căn, khiến cho ăn vào, tam thi não thần đan. Đến tận đây, một cái hái hoa đạo tặc trở thành Lăng Thiên ám vệ. Ám vệ chính là Lăng Thiên tìm kiếm một chút thái giám, những người này có chút thì là ngoài ý muốn mất đi dương căn. Hoặc là chính là bị gian nhân làm hại. Những người này bị lăng thiên sử dụng tam thi não thần đan, khống chế, càng là từng cây tu luyện tịch tà kiếm phủ. Điền bá quang chính là trong đó một vị cũng coi là án vệ một thủ lĩnh. Điền bá quang xuất hiện đứng ở nơi đó tất cung tất kính. Chủ nhân. Cái này phái tung sơn đã thu đến chủ nhân đến đây hành sơn thành tin tức, tả lãnh thiền đã chạy đến hành sơn thành. Lăng thiên mỉm cười, mang theo một tia trào phúng. Thật sự là nhược trí, bất quá đây chính là kẻ yếu bi. Ám về có thể chuẩn bị, ta muốn chỉnh cách tung sơn chó gà không tha. Điền bá quang hiện hiện tàn nhẫn mỉm cười, toàn thân hiện hiện một cỗ khí tức khát máu. Từ khi tu luyện tịch tà kiếm phủ, Điền bá quang cả người đều đã hóa thành biến thái. Giết người hoàn toàn chính là hoàn mỹ trò chơi, cung kính nhìn trăm chú Lăng Thiên. Cần tuân chủ nhân chi mệnh. Điện bá quang hóa thành một trận huyễn ảnh biến mất, Lăng Thiên cũng là chậm rãi nhìn trăm chú cái này tinh không sáng chói Thôi được. Mau chóng làm cho thế giới này kết thúc đi. ngay kế tiếp, hành sơn thành huyên náo không thôi. Vô số nhân sĩ võ lâm đến đây đều là tiến về lưu chính phong phủ đệ. Lưu Chính Phong tổ chức đại hội chậu vàng rửa tay, đây cũng là tiếu ngạo thế giới lần đầu tiên đi. Mặc dù có chậu vàng rửa tay, nhưng là thật đúng là không có mấy cái chậu vàng rửa tay. Giờ phút này, vô số người tiến về quan sát. Lăng thiên cũng là lay động quạt xíp, chậm rãi đi hướng Lưu Chính Phong phủ đệ. Phong thanh dương lão thần đi ở một bên, đối với cái này ồn ảo không nhìn thẳng. Nơi xa chính là một cách xa hoa phủ đệ, nơi này đã hội tụ vô số giang hồ nhân sĩ. Đột nhiên, một người chậm rãi đi tới, mang theo cung kính. Lưu Chính Phong gặp qua Phong Sư Thúc, gặp qua Lăng Thiên Sư huynh. Người này chính là Lưu Chính Phong, cũng là lần này đại hội trậu vàng rửa tay nhân vật chính. Bất quá cái này nhân vật chính, nhất định là một cái bi. Nhân vật chính. Lăng Thiên nhẹ gật đầu sắc bén con ngươi quét nhìn một vòng, lập tức hiển hiện một tia lạnh nhạt, tung sơn tả lãnh thiền đâu, nhàn nhạt lời nói lại là tràn ngập vô tận rét lạnh. Cái này băng lãnh khí tức hiển hiện, lưu chính phong lại là một trận kinh ngạc. Đột nhiên, một trận cười to thanh âm hiển hiện, ha ha, ngự thiên sư đệ đã tới, không thấy người trước nghe nó âm thanh. Một đại hán chậm rãi đi tới có chút uy nghiêm khuôn mặt càng là mang một tia cao chót vót. Người này chính là Tả Lãnh Thiền. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công tử, Chuyện được chia sẻ tại website. Đi hô chuyện.org. Chương 34. Hướng vấn thiên. Tả Lãnh Thiền. Lăng thiên nhìn chăm chú người này, con mắt màu tím lập lòe một tia sát khí. Tả Lãnh thiên đối mặt lăng thiên tự nhiên có thể phát giác lăng thiên sát khí. Cái này một vòng sát khí hiện hiện tả Lãnh thiên lại là xứng sờ trong lòng càng là mang theo kinh ngạc. Đây là vì sao? Cái này lăng thiên cùng tung sơn có cửu hận hay sao? Tả Lãnh thiên kỳ quái trong lòng suy nghĩ lăng thiên hiện hiện sát ý nguyên nhân. Bây giờ hiện tại vẻn vẻn lăng thiên một người, tả lãnh thiên đương nhiên sẽ không e ngại, bất quá lăng thiên một bên phong thanh dương lại là tả lãnh thiên kiêng kỷ đối tượng. Giờ phút này, lại là một trận cười to hiển hiện Ha ha! <cười> Thật sự là đã lâu không gặp. Một cái cười to, lại là nương theo công lực thâm hậu. Lại là nhìn thấy một đám hòa thượng chậm rãi đi tới, cách này dẫn đầu hòa thượng chính là Thiếu Lâm Phương Trường Phương chứng Phương Trứng đi tới trực tiếp đi hướng Phong Thanh Dương Cách này Phương Trứng cùng Phong Thanh Dương cũng coi là hảo hữu Hai người nhiều năm không thấy bây giờ gặp lại lại là già rồi Phong Thanh Dương lạnh lùng khuôn mặt cũng là hiếm thấy hiện hiện vẻ mỉm cười Thật sự là đã lâu không gặp Đã lâu không gặp người còn có lão đạo. Một lời rơi xuống lại là nhìn thấy một đạo nhân chậm rãi đi tới Người này ánh mắt hiện hiện một tia may mà, lập tức rơi xuống phong thanh dương một bên. Người này chính là võ đang trùng hư, cũng coi là tiếu ngạo thế giới ít có cao thủ tuyệt thế. Võ đang thiếu lâm, ngũ nhà kiếm phái. Vô số môn phái hội tụ, có thể nói nơi này cũng coi là võ lâm đại hội. Lưu chính phong giờ phút này một trận hãi nhiên. Mình một cách nho nhỏ chậu vàng rửa tay tuyệt đối hấp dẫn không được nhiều người như vậy tồn tại. Không nói đến Lưu Chính Phong có hay không mặt mũi này, liền nói toàn bộ phái hành sơn cũng không có mặt mũi này. Lưu Chính Phong nhìn chăm chú Phong Thanh Dương cái này hoàn toàn chính là Phong Thanh Dương mặt mũi. Lăng Thiên hai tay đặt sau lưng, liếc nhìn hết thảy, lộ ra hài lòng mỉm cười. Lăng Thiên biết được. Phong thanh dương xuất hiện tất nhiên dẫn tới thiếu lâm cùng võ đăng. Bây giờ hai môn phái hiện hiện tự nhiên sẽ dẫn tới vô số môn phái. Có thể nói hiện tại hành sơn thành hội tụ vô số ngưu dù xà thần toàn bộ giang hồ ít nhất có lấy một nửa người tới nơi đây. Lăng thiên nhìn chăm chú tả lãnh thiền tả lãnh thiền giờ phút này thì là một trận bất đắc dĩ. Tả Lãnh thiện vốn định lợi dụng lần này chậu vàng rửa tay, đem phái hành sơn Lưu Chính Phong trừ bỏ. Dù sao phái hành sơn cũng coi là một cái tương đối đặc thù tồn tại, mặc dù phái hành sơn đệ tử không nhiều, nhưng là làm trưởng môn lớn lao chính là đỉnh tiêm cao thủ, Lưu Chính Phong thì là nửa bước đỉnh tiêm cao thủ. Hai vị này hoàn toàn tràn ngập phái hành sơn địa vị liền xem như phái Hành Sơn nhất lưu cao thủ không có một cách nào, nhưng là vẻn vẹn bằng vào hai người này cũng coi là gần thứ phái Tung Sơn tồn tại. Bây giờ Thiếu Lâm võ đang hội tụ toàn bộ giang hồ môn phái đến đây hơn phân nửa. Tả Lãnh Tiền muốn làm gì cũng không làm được. Tả Lãnh Tiền bất đắc dĩ càng là mang theo một tia bi. Thôi được, lần này dễ tính. Tả Lãnh Tiền nghĩ như vậy, gia hiểu đệ tử không nên khinh cử vọng động. Lăng Thiên nhìn chăm chú một màn này, chậm rãi bước về phía trước một bước, tay phải đã đụng vào hoàng tuyền kiếm. Đột nhiên, một đạo gào thét thanh âm hiện hiện. Ha <cười> ha. <cười> Như thế thịnh hội, ta hướng vấn Thiên làm sao có thể không tới. Cười to thanh âm hiện hiện, lại là nhìn thấy một cái trắng kiện đại hán xuất hiện, lập tức rơi xuống cái này trung tâm chi địa. Hành Sơn Thành chính là phái Hành Sơn cơ nghiệp tại Hành Sơn Thành Lưu Chính Phong cũng coi là đứng đầu một thành. Cách này lớn như vậy quảng trường đầy đủ hội tụ vô số nhân sĩ võ lâm. Bây giờ quảng trường này trung tâm lại là xuất hiện một cái thô cùng Đại Hán. Đại Hán cười to không ngừng cuối cùng liếc nhìn toàn bộ quảng trường. Người này chính là Hướng Vấn Thiên đã từng quang minh tả sứ Hướng Vấn Thiên. Bây giờ hướng vấn thiên xuất hiện, vô số người đều cảm giác hướng vấn thiên điên rồi. Không thể không nói, cách này hướng vấn thiên còn rất đúng là điên. Nơi này chính là chính đạo hội tổ chi địa, một cái người của ma giáo đến đây nơi này còn không phải muốn chết. Tả lãnh thiện nhìn chăm chú người này, liền trực tiếp hét lớn. Hướng vấn thiên Hôm nay chính là ngươi tử kỳ Tả lãnh thiện nói Hướng vấn thiên lại là cười to Ha <cười> ha Hôm nay tới đây Hướng Mỗ liền không có nghĩ qua còn sống Hôm nay tới đây chính là nói cho các vị một cái tin tức đồng trời Hướng vấn thiên nói Lập tức hai mắt nhìn chăm chú lăng thiên Hướng vấn thiên nhìn chăm chú lăng thiên Mang theo vẻ đắc ý Ha <cười> ha Lăng thiên trưởng môn nhưng có biết cái này bí mật kinh thiên Trong nháy mắt Ánh mắt mọi người nhìn chăm chú Lăng Thiên. Hướng Vấn Thiên hiển hiện đắc ý, khuôn mặt càng là tràn ngập một cỗ sát ý. Hướng Vấn Thiên trung tâm nhậm ngã hành, nhậm ngã hành chết tại Lăng Thiên trong tay. Hướng Vấn Thiên muốn giết chết Lăng Thiên báo thù, Bất quá Hướng Vấn Thiên biết được, Lăng Thiên có đông phương bất bại bảo hộ, muốn giết Lăng Thiên tựa như lên trời. Coi như Lăng Thiên tại phái hoa sơn. Hoa sơn cũng có được phong thanh dương. Vì thế, hướng vấn thiên hoàn toàn không có báo thủ năng lực. Biết lần này lăng thiên xuất hiện hành sơn thành, nhất là phong thanh dương cũng là đi theo. Cách này làm cho hướng vấn thiên nhìn thấy cơ hội, nhìn thấy một cái cơ hội tuyệt hảo. Hướng vấn thiên cười to, đắc ý cười to. Ha <cười> ha! Lăng thiên trưởng môn nhưng có biết. Phách lối lời nói. Lại là mang theo một tia sát ý. Lăng thiên lại là khẽ lắc đầu, mang theo một tia cảm khái. Tự nhiên sẽ hiểu. Bất quá nhiều tạ ơn hướng tạ xứ, Nếu như không phải hướng tạ xứ tích cực như vậy hiểu triệu nhân sĩ võ lâm, cái này hành sơn thành thật đúng là không thể hội tụ hơn phân nửa võ lâm. Lăng thiên nói càng là hiện hiện một tia tự tin mỉm cười. Hướng vấn thiên thì là xứng sờ, kinh ngạc nhìn chăm chú lăng thiên. Cảm tạ hướng mố. Hướng mố còn đảm đương không nổi lăng thiên trưởng môn cảm tạ. Lăng thiên trưởng môn bên ngoài nắm giữ phái hoa sơn, âm thầm lại là nắm giữ nhật nguyệt thần giáo. Một người đảm đương hai chức, thật đúng là đem chọn cây giang hồ giữ tại trong lòng bàn tay. Hướng vấn thiên nói càng là mang theo vẻ đắc ý. Như thế nào? Lăng thiên trưởng môn đối với tin tức này có hay không cảm khái? Bây giờ toàn bộ giang hồ đều tại lưu truyền tin tức này, đây cũng là hướng người nào đó kiệt tác. Lăng thiên giáo chủ cũng phải cảm tạ hướng người nào đó sao? Ha <cười> ha! Giờ khắc này toàn bộ hành sơn thành tựa như im lặng, vô số người kinh hãi nhìn chăm chú lăng thiên. Không có khả năng. Lăng thiên trưởng môn lại còn là nhật nguyệt thần giáo giáo chủ. Không dám tin cái này sao có thể? Ma giáo giáo chủ không phải Đông Phương bất bại sao? Vô số người kinh hãi, hướng vấn thiên lại là cười to. Đông Phương bất bại chính là người nào? Đây chính là Lăng Thiên Trưởng Môn Thây Tử. Ha <cười> ha! Lăng Thiên Trưởng Môn có phúc lớn. Không chỉ có cưới ninh trung tắc nữ hiệp càng là cưới Đông Phương giáo chủ. Lăng Thiên Trưởng Môn thật sự là diễm phúc không cản. Vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiền mộ lưu thương, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.dichuyen.org, chương 35, giáo chủ lăng thiên, kinh hãi, kinh ngạc, sợ hãi, hãi nhiên, vô số cảm xúc xen lẫn, hội tụ tại toàn bộ hành Sơn Thành. Hành Sơn Thành đã hội tù hơn phân nửa võ lâm, những người này tự nhiên không phải Lưu Chính Phong mời. Lưu Chính Phong còn không có mặt mũi lớn như vậy, có thể đem nửa cái giang hồ mời tới. Bây giờ hội tù hơn phân nửa nhân sĩ võ lâm, cái này hoàn toàn chính là hướng vấn thiên công lao. Hướng vấn thiên biết được lăng thiên đến đây Hành Sơn Thành, Phong Thanh Dương càng là một đường nương theo. Hướng vấn thiên trong nháy mắt thông chi Thiếu Lâm cùng Võ Đăng thám tử, đem Phong Thanh Dương xuất hiện tại hành sơn thành tin tức nói cho Thiếu Lâm cùng Võ Đăng. Thiếu Lâm phương trưởng phương chứng, Võ Đăng trưởng môn trùng tư đạo trưởng. Hai người cũng coi là Phong Thanh Dương bằng hữu, bây giờ lão hữu xuất hiện, hai người tự nhiên đến đây quan sát. Trừ bỏ Phong Thanh Dương, Thiếu Lâm cùng Võ Đăng đến đây cũng là chống cự phái tung sơn. Tung sơn tả lãnh thiền những năm này một mực sát nhập bốn phái. Nếu như không phải phái Hoa sơn phát triển cấp tốt, tả lãnh thiền thậm chí muốn đem phái Hoa sơn lo lắng chiếm đoạt. Một khi tả lãnh thiền thành công, như vậy phái Tung sơn tất nhiên trở thành giang hồ thế lực lớn nhất. Cái thế lực này càng là có thể so với Thiếu Lâm cùng võ đăng về công về tư, Thiếu Lâm cùng võ đăng đều sẽ đến đây. Thiếu lâm cùng võ đang đến đây, hướng vấn thiên chính là thông chi vô số tiểu môn tiểu phái. Mượn nhờ thiếu lâm cùng võ đang danh khí trực tiếp đem hơn phân nửa võ lâm hội tụ tại hành Sơn Thành. Hôm nay thiên hạ chính đạo cơ bản đều là hội tụ tại hành Sơn Thành. Giờ khắc này hướng vấn thiên xuất hiện trực tiếp và trần lăng thiên chân thực thân phận. Hướng vấn thiên ngửa mặt lên trời cười to. Ha <cười> ha! Lăng Thiên giáo chủ nhưng có cảm tưởng bây giờ toàn bộ chính đạo hội tu hành sơn thành. Lăng Thiên giáo chủ toàn bộ ma giáo chi chủ nghĩ đến sẽ nhận toàn bộ chính đạo công kích. Không biết Lăng Thiên giáo chủ có hay không biện pháp thoát ly. Hướng vấn Thiên cười to, càng là ẩn chứa vẻ đắc ý. Lăng Thiên cũng là cười một tiếng, thậm chí nụ cười này càng là mang theo nhàn nhạt cảm tạ. Trốn. Bản tôn còn không có thoát đi ý nghĩ Bất quá thật đúng là cảm tạ hướng tả xứ Vậy mà đem chọn cái giang hồ hội tù nơi đây Hướng tả xứ khổ cực như thế Bản tôn tự nhiên cho hướng tả xứ một cái toàn thây Nhất là những ngày gần đây Nhìn xem mình muốn làm sự tình Lại bị một kẻ ngô ngốc hoàn thành Nhất là cái này ngô ngốc Hay là cao hứng như vậy Cái này làm cho bản tôn có chút buồn cười Một lời rơi xuống Lăng Thiên liếc nhìn lớn như vậy quảng trường, nơi này lại là nhân viên hội tụ, mỗi một cách đều là kinh hãi nhìn xem Lăng Thiên. Lăng Thiên lại là ma giáo giáo chủ, càng là nắm giữ phái hoa sơn. Tin tức này tựa như kinh lôi tại tất cả mọi người trong lòng nổ vang. Tả Lãnh thiền giờ phút này nhìn chăm chú Lăng Thiên cũng là mang theo kinh hãi. Không nghĩ tới. Thật sự là không nghĩ tới. Lăng Thiên sư đệ lại là ma giáo giáo chủ, tả lãnh thiền tràn ngập kinh ngạc, bất quá nội tâm lại là cười nở hoa. bây giờ chính đạo hội tụ, liền xem như lăng thiên võ công lại cao hơn, những người này đầy đủ mài chết lăng thiên. phong thanh dương muốn cứu lăng thiên cũng phải nhìn nhìn toàn bộ chính đạo có đáp ứng hay không. một khi lăng thiên tử vong, cách này phái hoa sơn cũng liền bắt đầu xuống dốc. Đây cũng là tả lãnh thiền ý nghĩ, tả lãnh thiền trong lòng kích động, thậm chí muốn ngửa mặt lên trời cười to xúc động. Giờ phút này, Phong Thanh Dương cũng là nhìn chăm chú Lăng Thiên. Thiên nhi! Đây hết thảy đều là thật. Phong Thanh Dương cũng là không dám tin, nhìn chăm chú Lăng Thiên hỏi thăm. Lăng Thiên mỉm cười, lạnh nhạt nói ra. Phong Sư Thúc! Cái này tự nhiên là thật. Một lời rơi xuống, toàn bộ quảng trường có chút ngưng trọng. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm, nhìn chăm chú Lăng Thiên, hận không thể đem Lăng Thiên chém giết. Cái này giang hồ có bộ dáng như vậy, đụng phải người của Ma giáo chính là chém giết. Giờ khắc này, Tả Lãnh Tiền lại là có chút bi thương kể ra. Lăng Thiên sư đệ, đây là tội gì? Nếu như Lăng Thiên sư đệ nguyện ý từ bỏ Ma giáo vị trí, Đem đông phương bất bại đầu người lấy ra Như vậy phái tung sơn cam đoan Lăng thiên sư đệ. Tả lãnh thiên còn chưa nói xong Lăng thiên đã ở giận quá mà cười Ha <cười> ha <cười> Lạnh lùng cười càng là tràn ngập sát ý Lập tức lăng thiên rút ra hoàng tuyển kiếm Hoàng tuyển kiếm lại tại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa Tranh Thanh thuế kiếm xít Lại là mang theo một cố thê lương Một đạo kim sắc quang mang hiện hiện, lại tựa như hướng chảy đồng dạng thoáng qua, tức thì giờ khắc này, tất cả mọi người không biết được phát sinh cái gì, bất quá lại nhìn lên bầu trời rơi xuống tàn hoa, cái này nhàn nhạt tàn hoa rơi dưới, lại là hiển lộ ra chân thực bộ dáng. Đây là máu tươi hội tụ đóa hoa, lập tức nhìn thấy một thanh màu vàng thường kiếm hiện hiện trầm rãi đụng vào cái này đóa hoa màu đỏ ngòm. Lăng thiên lạnh lùng nhìn chăm chú tả lãnh thiền con mắt màu tím tràn ngập lạnh nhạt. Cách này giang hồ thiên hạ này, thế giới này. Nếu có người kể ra người kia một câu nói xấu, ta sẽ khiến cho sống không bằng chết. Tả lãnh thiền hai mắt tràn ngập sợ hãi, lại là cảm giác một bên tử khí, phanh. Một người bỗng nhiên vỡ vụn trực tiếp hóa thành một trận huyết vụ tràn ngập. Tả lãnh thiền run lên. Sư đệ. Người này chính là Tả Lãnh Thiền sư đệ, cũng là thay thế Tả Lãnh Thiền là người đã chết. Nếu như không phải người này đứng tại Tả Lãnh Thiền phía trước, là người đã chết chính là Tả Lãnh Thiền. Đạp, đạp. Lăng Thiên dậm chân tiến lên chậm rãi đi hướng Tả Lãnh Thiền. Tả Lãnh Thiền hiển hiện sợ hãi, bất quá càng là hiển hiện sát tâm. Một kiếm kia quả thực kinh khủng, hai mắt còn chưa hiển hiện kiếm quang, vẹn vẹn nghe được một tia kiếm xít lập tức liền thấy sư đệ của mình hóa thành mưa máu. đây là cỡ nào kiếm pháp? tả lãnh thiền sợ hãi, bất quá trong sự sợ hãi lại là mang theo vô tận lửa giận. người của ma giáo, người người chiu diệt. tả lãnh thiền gầm thét, lại là trực tiếp rút ra một bên cự kiếm. cách này cự kiếm trực tiếp đâm về lăng thiên, kiếm này nhanh không vui, lại là mang theo một cỗ lực lượng. Lăng Thiên không nói gì, vẻn vẻn nhô ra tay phải. Tranh. Hoàng Tuyền kiếm biến mất, phảng phất biến mất tại bên trong thế giới này. Nếu như không phải một tiếng kiếm xít, tuyệt đối coi là Hoàng Tuyền kiếm căn bản không tồn tại. Xoạt xẹp. Một trận huyết quang hiển hiện, hiện Lăng Thiên đắc ở. Ùm đứng tại chỗ, Hoàng Tuyền kiếm đã trở vào bao. Tả Lãnh Thiên lại là xứng sờ, tựa như không có cảm giác được thống khổ đột nhiên tả lãnh thiền lại là phát ra dít lên một tiếng rống phanh cự kiếm rơi xuống đất tả lãnh thiền hai tay đã hóa thành một trận huyết vụ biến mất một màn này hiển hiện vô số người kinh hãi nhìn chăm chú lăng thiên thậm chí có ít người đều đang hô hoán quỷ đây là gì hoàn toàn không nhìn thấy lăng thiên xuất kiếm tựa như lăng thiên liền đứng ở nơi đó. Lập tức tả lãnh thiền liền hai tay vỡ vụn. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi hô chuyện.org Chương 36 Táng hoa kiếm, sát nhân. Đây là cái gì kiếm pháp? Tại sao có thể có đáng sợ như vậy kiếm pháp? Trùng hư không khỏi sợ hãi thán phục càng là mang theo không thể tưởng tượng nổi. Trùng hư chính là võ đang trưởng môn tự nhiên tu luyện thái cực kiếm. Cái này thái cực kiếm cũng coi là kim dung đỉnh tiêm kiếm pháp, bất quá thái cực kiếm pháp chú trọng ý cảnh, muốn luyện thành lại có chút khó khăn. Trùng hư có thể đem thái cực kiếm tu luyện tinh thông đối với kiếm pháp tự nhiên có cao thâm lĩnh ngộ. Bây giờ, trùng hư nhìn chăm chú lăng thiên kiếm pháp, trong tâm thần hiện hiện một trận kinh hãi. Cái này kiếm pháp. Cái này hoàn toàn chính là một thanh ma kiếm. Trùng hư nói như vậy lấy, phong thanh dương sắc mặt có chút xúc động. Kiếm thật nhanh, kiếm phong chỉ hướng nhược điểm, cái này hoàn toàn chính là độc cô cổ kiếm đặc tính. Lấy dụng gì kiếm lộ đâm ra, cái này hoàn toàn chính là lâm viễn đồ tịch tà kiếm pháp. Cái này cấp tốc kiếm, chính là thiên nhi kinh lôi kiếm pháp. Lấy nhanh làm chủ, tưởng gì cùng phá mời làm phụ trợ, đem kiếm này chiêu tốc độ phát huy đến cực hạn. Đây chính là thiên nhi tự sáng tạo kiếm pháp, tên là táng hoa kiếm pháp. Phong Thanh Dương nói, sắc mặt càng là hiện ra một tia kinh ngạc cùng bất đắc dĩ. Lăng thiên dậm chân tiến lên, nhìn chăm chú này đôi cánh tay đã đứt tả lánh thiền. Há hà, thật sự là bi, một con kiến hôi cũng dám tự xưng đại nhân. Những năm này phái tung sơn làm ra hết thảy, hoàn toàn tựa như là tôm tép nhãi nhép. Thật là có chút khôi hài. Lăng thiên nói, đã đi hướng tả lãnh thiền. Tả lãnh thiền hai tay đã đứt gãy, căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Đột nhiên, phái tung sơn xông ra một người, người này huy động tay phải. Chớ có càn rỡ. Một trưởng huy động. Lại là tài liệu thi một tia cực nóng. Lang thiên cười lạnh tử tinh con ngươi đã bắn ra sát ý. Tông dương trường. Hừ. Giờ phút này. Lang thiên lại là từ bỏ hoàng tuyển kiếm. Vậy mà huy động mình quyền trái. Quyền trái tràn ngập tử khí. Cách này tử khí ẩn ẩn truyền đến một trận long khiếu. Ngang. Lang thiên dẫn động tử vi huyệt khiếu lại là hiển hiện một tia tử vi chi khí, tử vi chi khí bao khỏa quyền trái trong nháy mắt hóa thành một trận oanh minh. một quyền này cấp tốc xông ra trực tiếp khắc ở cái này cực nóng bàn tay. người này chính là phí bân cũng là lăng thiên cửu nhân. một quyền này rơi xuống tài liệu thi đế vương chi uy. kết chi, kết chi. phí bân giữ tợn tranh dáng tươi cười trong nháy mắt hóa thành một trận tiêu thảm. A, Sao có thể có thể? Phí bân cánh tay vỡ vụn, bạch cốt đã vỡ vụn xuyên thấu cơ bắp hiện hiện. Lăng thiên một quyền há lại dễ dàng như vậy ngăn cản, lăng thiên tu luyện, thất tinh quyền toàn thân tràn ngập thần lực. Một quyền này càng là dẫn động tử vi huyệt khiếu, hóa thành bây giờ một quyền. Một quyền này cũng coi là thất tinh quyền, cách này hoàn toàn chính là dẫn động tinh thần quyền pháp. Một quyền hiển hiện trong nháy mắt đánh nát phí bân cánh tay phải. Phí bân kêu thảm, lăng thiên thì là cười lạnh. Phí bân. Năm đó thù giết cha cũng hẳn là hoàn lại. Một lời ừ. rơi xuống, lăng thiên lại là bỗng nhiên xuất kiếm. Kiếm này nhanh như thiểm điện, lại là hiện ra một đóa rượu gì đoá hoa. đóa hoa này trầm rãi khô héo, lập tức trầm rãi tàn lụi. Tranh. Kiếm âm thanh thúy. Phí bân trong nháy mắt phát ra kinh thiên kêu thảm. Rống! Phí bân hai tay vỡ vụn, hai chân cũng là vỡ vụn. Giờ khắc này, phí bân đã trở thành nhân côn. Người này côn trực tiếp dựa vào ở nơi đó. Hai mắt tràn ngập sợ hãi nhìn chăm chú lang thiên. Lang thiên con mắt màu tím bắn ra sát ý. Hoàng Tuyền kiếm chậm rãi trượt xuống một tia máu tươi. Hừ! Hôm nay phải tung sơn tất diệt. Cái này phái tung sơn năm đó truy sát bản tôn phủ mẫu cái này phủ mẫu mối thù bản tôn tất báo. Hôm nay, dám ngăn cản bản tôn đến nhật bản tôn đồ sát các ngươi cả nhà. Một lời rơi xuống, phí bân lại là giật mình. Báo thù. Chẳng lẽ, phí bân bỗng nhiên nhớ tới cái gì chịu đựng sợ hãi nhìn chăm chú lăng thiên, lập tức càng là nhìn về phía phong thanh dương. Phong Thanh Dương cũng là bắn ra sát ý. Phái tung sơn tất diệt hôm nay. Dám ngăn cản, liền cùng hoa sơn là địch. Một lời rơi xuống, Phong Thanh Dương đứng ra. Một màn này hiển hiện toàn bộ quảng trường hội tụ võ lâm người tất cả đều trầm mặt. Cái này lăng thiên chính là một cái giết thần kiếm pháp đó hoàn toàn chính là vô địch. Bây giờ Phong Thanh Dương xuất hiện lần nữa, thế hệ trước biết được Phong Thanh Dương người này trong nháy mắt đứng tại lấy ra không dám nói lời nào. Tả Lãnh Tiễn đã nhớ tới cái gì? Thì ra là thế. Năm đó kiếm tông Phong Ký Trung, khí tông Ninh Thanh Tú, không để ý Hoa Sơn kiếm khí chi tranh, âm thầm kết làm phu thê. Lăng Thiên Sư đệ chính là hai người chi tử. Tả Lãnh Tiễn nói, tựa như hiểu rõ. Lập tức Phí Bân lại là cười to. Không sai. Năm đó Phong Ký Trung tiếp nhận bản nhân một trưởng, không nghĩ tới vậy mà chết rồi. Bất quá việc này là Phí Bân một người gây nên, phái tung sơn không có nửa điểm liên quan. Phí Bân nói càng là khẩn cầu. Lăng thiên lại là chào phúng cười một tiếng. Lời này. Mà tin. Bây giờ cũng không cần rảo biện, cũng không cần cầu xin tha thứ. Đêm qua phái Tung Sơn cũng đã hủy diệt, nghĩ đến hiện tại lớn như vậy Tung Sơn cũng đã hóa thành cho tàn. Lăng thiên cười lạnh càng là mang theo một tia trào phúng. Một lời rơi xuống, phí bân đã kinh hãi. Cách này ý nghĩ đầu tiên tin tức này chính là thật. Bất quá tả lãnh thiện lại là tin tưởng, nhìn chăm chú lăng thiên. Không hổ là ma giáo giáo chủ, nghĩ đến hiện tại người của ma giáo không ở nơi này, chính là tiến về Tung Sơn. Ha <cười> ha! <cười> Phái Tung Sơn hủy diệt, chẳng lẽ Lăng Thiên giáo chủ còn có thể còn sống sao? Các vị! Lăng Thiên thế nhưng là ma giáo giáo chủ, còn chưa trừ diệt ma vệ nói. Tả Lãnh Thiên gào thét Lăng Thiên lại là cảm giác một trận không ghiên nhẫn, lập tức càng là cảm giác được một chút nhân sĩ võ lâm sát ý. Sở khắc này, Phong Thanh Dương đang muốn đứng ra. Phải biết Lăng Thiên Chính là Phong Thanh Dương chất tử, coi như Lăng Thiên là người của Ma giáo, Lăng Thiên Thủy Chung là Phong Thanh Dương chất tử. Bất quá trùng hư cùng Phương Trứng đã đứng ra. Phong huynh không thể. Phong Thanh Dương sững sờ, lại là một trận hung quang hiển hiện. Cản ta. Trùng hư cũng là đứng ra. Phong huynh không thể. Hỗn trướng. Hai người các ngươi cũng dám cản ta, chẳng lẽ không sợ? Phong Thanh Dương đã rút ra trường kiếm, ầm ầm hiển hiện sắc bén kiếm quang. Bất quá Phương chứng cùng Trùng Hư lại là đứng tại Phong Thanh Dương phía trước, ngăn cản Phong Thanh Dương rời đi. Một màn này hiển hiện, vô số nhân sĩ võ lâm đã bắt đầu dục dịch. Lăng Thiên lại là chậm rãi huy động hoàng tuyển kiếm, nhẹ giọng nói ra: Sâu kiến lại nhiều để làm gì? Tử khí tràn ngập, trầm rãi tràn ngập hoàng tuyền kiếm. Giờ khắc này, màu tím hóa thành hoa tươi, cái này hoa tươi trầm rãi tàn lụi, trầm rãi hóa thành từng mảnh từng mảnh cánh hoa. Xoay trầm chậm cánh hoa, lại là vần quanh lăng thiên mờ mịt. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.diocuyen.org Chương 37 Nhất kiếm tây lai, vạn Nhất kiếm tây lai, vạn hoa điêu linh Đây là táng hoa kiếm pháp, cách này lăng thiên tự sáng tạo kiếm pháp Đột cô cỡ kiếm phá chiêu, một chút khám phá địa phương nhược điểm Tịch tà kiếm pháp dù gì tìm kiếm ngắn nhất khoảng cách huy kiếm Cuối cùng hóa thành cực hạn kiếm nhanh, một kiếm này chính là kiếm pháp cực hạn. Tranh! Đầy trời tử khí tràn ngập, hóa thành một cái xoay tròn vòi rồng. cái này vòi rồng hiển lộ vô tận hoa tươi, hoa tươi tràn ngập tràn ngập nhàn nhạt sắc bén chi khí. Xoẹt! Xoẹt! Vòi rồng xoay tròn, mặt đất lại là hiển hiện vô tận viết sách tựa như kiếm quang khắc họa. Lăng thiên đứng tại vòi rồng bên trong toàn thân tràn ngập tử khí, mái tóc đã hóa thành màu tím, con ngươi cũng đã hóa thành tử thủy tinh. Ta ý cười một tiếng trong nháy mắt lại là dẫn tới vô tận sát khí. Nhất kiếm tây lai, vạn hoa điêu linh. Lời nói lạnh kiếm lạnh hơn. Chỉ một thoáng, cái này màu tím vòi rồng hóa thành biển hoa, biển hoa xoay tròn trực tiếp tuôn hướng nơi xa. Tranh! Nơi này lại là phái tung sơn chi địa, nơi này hội tụ người chính là tung sơn người. Tranh. Cánh hoa trầm rãi phiêu đắng, lại là hóa thành vô tận huyến ảnh tiêu tán. Lăng thiên cũng là nương theo kiếm quang tiêu tán tựa như dung nhập kiếm quang này bên trong. Không. Đây là cái gì? Đây là kiếm khí, cái này lại là kiếm khí. Cao thủ tuyệt thế, người này là cao thủ tuyệt thế. Không không nên chết, không nên chết, phúc phúc, sợ hãi gào thét, huyết tinh, vô số cảm xúc xen lẫn, lại là nhìn thấy một cái hào quang màu tím chậm rãi tán loạn, hiện hiện lăng thiên khuôn mặt, lăng thiên đứng ở nơi đó, tử tinh đồng dạng con ngươi ẩn chứa tử khí hoàng tuy kiếm, cái này hoàng tuy kiếm chậm rãi trượt xuống một tia huyết châu, huyết châu nhỏ xuống, lại là mặt đất đâm xuyên. Lăng thiên quay đầu, lại là nhìn xem những này tung sơn người. Những người này bảo trì bất động toàn thân tựa như không nhìn thấy một tia vết thương. Phúc phúc, phúc phúc, xoẹt, phanh. Hơn 10 người ít hầu hiện hiện một tia vết máu. Máu này ngấn lưu lại máu tươi càng là chậm rãi té ngã trên đất. Những người này hóa thành tử vong, đã tàn lụi tựa như đóa hoa đồng dạng tàn lụi. Một kiếm chém giết hơn 10 người trong đó một chút càng là giang hồ nhất lưu cao thủ. Tung sơn người toàn diệt, không có một cái nào còn sống. Không, hẳn là còn có hai người còn sống, hai người này chính là phí bân cùng tả lãnh thiền. Lăng thiên chậm rãi đi tới, đạp trên huyết hồng mặt đất. Đất này mặt đã bị máu tươi tràn ngập, những máu tươi này càng là chậm rãi chảy xuôi. Tả Lãnh thiền hai mắt vô thần càng là tràn ngập tuyệt vọng. Đây là cái gì kiếm pháp? Tả Lãnh thiền đã tuyệt vọng, cách gọi là hoàng đồ bá nghiệp, cũng bù không được lăng thiên một kiếm. Một kiếm này kinh khủng, không chỉ có chém giết sinh mệnh, càng là chém giết người tín niệm. Nhìn trăm chú kiếm này, dám xưng hô mình là luyện kiếm chi nhân. Lăng thiên cười lạnh con mắt màu tím nhìn chăm chú tả Lãnh thiền. Ha <cười> Bây giờ phái tung sơn vẹn vẹn còn lại hai người. Hai người này bản tôn sẽ làm các ngươi sống không bằng chết. Lăng thiên nói, lập tức đi hướng xa xa hướng vấn thiên. Hướng vấn thiên liên tiếp lui về phía sau, hoàn toàn không biết như thế nào cho phải. Lăng thiên lại là liên tục sầm chân. Hôm nay toàn bộ chính đạo hội tụ, vừa vặn giảm bước bản tôn từng cái tới cửa tìm kiếm. Hôm nay trong giang hồ, các môn các phái, phàm là tu luyện võ học người. Từng bước từng bước đều muốn thần phục tại bản tôn dưới trướng thần phục bản tôn sáng lập môn phái phía dưới. Phàm là phản kháng, vẹn vẹn một con đường chết. Thuận giả xương, nghịch giả vong. Lăng thiên nói, đã đứng tại hướng vấn thiên trước mặt. Phanh! Tử tinh con ngươi, hiển hiện vô tận uy nghiêm. Cách này uy nghiêm gào thét. Hướng vấn thiên đã hai đầu gối quỳ xuống đất. Hướng vấn thiên sợ hãi, muốn đứng dậy, thà rằng đứng đấy vong, cũng không nguyện ý quỳ sống. Bất quá lăng thiên lại là cười lạnh. Ha <cười> ha! Biết được vì cái gì bản tôn không e ngại, hoặc là không đem những này chính đạo nhân sĩ để ở trong mắt. Bản tôn thực lực cùng siêu việt thời đại này, thời đại này tướng thần phục bản tôn dưới trướng Một người phản loạn, một người chết. Một ngàn người không phục, một ngàn người chết. Một vạn người không phục, một vạn người chết. Nếu là toàn bộ võ lâm không phục, bản tôn liền giết sạch toàn bộ võ lâm. Một lời ừ. rơi xuống, vô số người yên tĩnh im ắng. Cũng hứa Lăng Thiên mới vừa nói những lời này, sẽ bị những người này chế nhạo cùng khinh thường. Bất quá Lăng Thiên một kiếm, diệt sát phái tung sơn trong nháy mắt có tư cách này. Lăng thiên cũng có năng lực như thế Lăng thiên quay người Hoàng Tuyền kiếm lại là hóa thành lưu quang Phúc thừ Thật nhỏ vết thương Lại là đâm xuyên hướng vẫn thiên hiếp hầu Lăng thiên trực tiếp đi hướng nơi xa Nơi này chính là võ đang thiếu lâm Giờ phút này Phương trứng cùng trùng hư ngăn cản phong thanh dương Lăng thiên đi tới Hai người lại là kiên kị nhìn chăm chú Lăng thiên Lăng thiên nhìn xem thiếu lâm nhất mạch, không nhiều không ít, hết thầy 28 người. Kể từ đó, toàn bộ thiếu lâm cũng vẹn vẹn còn lại cách này 28 người. Một lời ừ. rơi xuống, phương chứng sững sờ, lại là nhớ tới vừa rồi toàn bộ tung sơn đã không có. Lăng thiên vừa rồi kể ra toàn bộ tung sơn không có, chẳng lẽ không chỉ có phái tung sơn còn có phái thiếu lâm. Phương chứng xứng sờ, lại là bình phục trong lòng chất vấn. Xin hỏi Lăng Thiên thí chủ, lời này là có ý gì? Phương chứng kỳ vọng kỳ vọng Lăng Thiên nói ra thiếu lâm hoàn hảo không chút tổn hại. Lăng Thiên thích nhất làm cho người điên cuồng, vẹn vẹn cười một tiếng. Tự nhiên là hủy diệt, nghĩ đến toàn bộ tung sơn cũng là hóa thành hư vô. Tựa như cười lạnh lời nói, lại là mang theo nhàn nhạt khinh thường. Phương chứng xứng sờ, lập tức tràn ngập sát ý. Lăng thiên thí chủ. Thiếu lâm vẻn vẻn một đám hòa thượng, vì sao đưa tới như thế mầm tai vạ? Phương chứng lòng dạ giận không thể xá, Lăng thiên lại là lắc đầu, hai tay đặt sau lưng nhìn chăm chú Phong Thanh Dương. Phong sư thúc. Cái này hóa thân kiếm tông cùng khí tông chi tranh, chẳng lẽ Phong sư thúc liền không có một tia nghi hoặc sao? Kiếm khí này chi tranh vì cái gì xuất hiện chẳng lẽ Phong Sư Thúc không biết nguyên do sao? Phong Thanh Dương sững sờ lại là kinh ngạc nói ra. Kiếm khí chi tranh chẳng lẽ còn có cái gì nguyên do sao? Phong Thanh Dương kỳ quái thậm chí cảm giác toàn bộ hoa sơn đều bị tính kế. Lăng Thiên lại là cười khẽ nhìn chăm chú thiếu lâm phương trưởng. Ha <cười> ha! Nghĩ đến phương chứng đại sư biết được. Năm đó đem quỳ hoa bảo điển để lộ cho Hoa Sơn tiền bối nhạc túc cùng Thái Tử Phong. Hai người cũng là ngỡ ngẩn vậy mà vì một bộ võ học dẫn tới kiếm khí chi tranh. Cuối cùng đem lớn như vậy phái Hoa Sơn hóa thành kiếm khí chi tranh. Ở trong đó nếu như không có thiếu lâm âm thầm thôi động cách này phái Hoa Sơn hiện tại còn. ồn ngay trước ngũ nhạc minh chủ. Một lời rơi xuống. Phương chứng lại là xứng sờ Lập tức một trận trầm mặc, Vô hạn vĩnh sinh lục Tác giả Thiển mộ lưu thương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Đi hô chuyện.org 38 Thiếu lâm điên cuồng Trầm mặc yên tĩnh Không dám tin Toàn bộ võ lâm chính nói Tất cả đều rung động nhìn chăm chú thiếu lâm Vô số người đều biết được, cái này thiếu lâm cũng không phải cái gì hảo điều, bất quá bây giờ biết được năm đó lớn như vậy hoa sơn lại bị thiếu lâm tính toán, cuối cùng dẫn tới kiếm khí chi tranh. Cái này làm cả võ lâm chính đạo đều là bùi ngùi mãi thôi, bất quá nhìn chăm chú lăng thiên, mỗi một cách đều là cười trên nỗi đau của người khác. Phong thanh dương lửa giận trong lòng trùng thiên tràn ngập sát ý con ngươi liếc nhìn thiếu lâm. Được, tốt. Tốt một cái thiếu lâm. Bây giờ thiếu lâm lấy diệt, ta phong thanh dương lần nữa lập thể, sau này tất nhiên giết sạch thiên hạ hòa thượng. Kiếm khí chi tranh cũng coi là phong thanh dương trong nội tâm đau đớn. Bây giờ biết được kiếm khí này chi tranh chính là bị thiếu lâm tính toán, đây chính là làm cho phong thanh dương lửa giận ngút trời. Phương chứng không nói gì, vẻn vẹn một trận trầm mặt. Năm đó phái Hoa Sơn thiết lực cường thịnh, nếu như thu phục còn lại bốn phái tuyệt đối trở thành siêu Việt Thiếu Lâm cùng võ đang tồn tại. Kết quả Thiếu Lâm xuất thủ tính toán, đem Hoa Sơn biến thành bộ ráng này. Ai biết bây giờ bị lăng thiên vạch trần. Bất quá phương chứng cũng hiểu biết cái này Thiếu Lâm thanh danh đã bị phá hủy. Bất quá thiếu lâm cũng đã bị lăng thiên diệt, mặc dù bây giờ còn không biết tung sơn cụ thể như thế nào, nhưng là nghĩ đến không dung lý tưởng. Giờ khắc này, Phong Thanh Dương đã rút ra trường kiếm trực tiếp một kiếm đâm về phương chứng. Phong Thanh Dương lửa giận ngút trời tuyệt đối phải đem nơi đây 28 vị hòa thượng chém giết. Phương chứng không nói gì, lập tức huy động song trường. Lăng thiên giờ phút này lại là nhìn chăm chú võ đang trùng hư, trùng hư giờ phút này lại là một trận kinh ngạc. Lăng thiên trưởng môn thực lực đoạt thiên tạo hóa, cũng coi là thiên hạ đệ nhất. Võ đang sẽ không thần phục, lại nguyện ý phong sơn trăm năm. Trùng hư nói như thế, càng là mang theo một tia bất đắc dĩ. Cái này luận võ công, trùng hư đã kiến thức lăng thiên một kiếm kia, trong lòng cũng biết được tuyệt đối không phải lăng thiên đối thủ. Luận thế lực, võ đang chính là tiếu ngạo thế giới đỉnh tiêm đại phái, bất quá so sánh chiếm cứ hoa sơn cùng ma giáo lăng thiên hay là tranh lệ quá nhiều. Trùng hư cũng không phải không có nghĩ qua bây giờ toàn bộ chính đạo hội tụ đem lăng thiên tên ma đầu này lưu tại nơi này. Bất quá bây giờ nơi này, dám động đến tay, liền xem như quần tông cũng sẽ tử thương vô số. Mỗi người đều sẽ tiếc mình, đương nhiên sẽ không làm ra loại này dẫn đầu sự tình. Coi như đem lăng thiên chém giết, lăng thiên thay tử một trong hay là đông phương bất bại, đây chính là đông phương bất bại. Tốt, trùng hư bất đắc dĩ làm sao, vẹn vẹn lựa chọn phong sơn. Lăng thiên thì lại nhìn chăm chú trùng hư. Ý nghĩ không tồi. Bản tôn sẽ làm cho võ đăng phong sơn sao? Năm đó Trương Tam Phong được xưng là lục địa thần tiên, võ đang truyền thừa võ học lại làm cho bản tôn có chút hứng thú. Bây giờ trong giang hồ, bản tôn có thể nhìn chúng võ học điển tịch cũng vèn vèn chính là võ đang và thiếu lâm. Võ đang muốn phong sơn, bản tôn đương nhiên sẽ không đáp ứng. Một lời rơi xuống, cái này trùng thư đã không nói gì, chậm rãi rút ra một thanh bảo kiếm. Lăng thiên đã ở biểu đạc rõ ràng, thuận giả xương, nhịp giả vong. Liền xem như võ đang cũng giống như vậy. Trùng hư không thể làm gì, run rẩy một thanh bảo kiếm. Bảo kiếm này cũng coi là võ đang nổi danh lợi khí, lại không phải năm đó trương tam phong thần binh chân võ kiếm. Chân võ kiếm đến nay vẫn tồn tại hắc một nhai. Trùng hư nhìn chăm chú lăng thiên. Thôi được. Hôm nay tránh không được một trận chiến. Trùng hư huy động lợi kiếm chậm rãi hướng về Lăng Thiên đâm tới. Một kiếm này chậm rãi ung dung, tựa như không có uy lực một kiếm. Bất quá Lăng Thiên rõ ràng, đây cũng là Thái cực kiếm pháp, một loại hậu phát chế nhân kiếm pháp. Lăng Thiên con ngươi lập lòe ánh sáng tím, toàn thân tràn ngập tử khí. Tử Hà thần công tu luyện đến để cẩu trọng. Lăng thiên càng là lính ngộ thập nhị trọng, tử hà thần công. Lăng thiên thôi diễn ra tam trọng tử hà công, lại là đem tử khí hóa thành tràn ngập long uy tử khí. Bây giờ lăng thiên đứng ở nơi đó, tử khí trầm rãi lan tràn, lại là tựa như một cái đế vương đứng ở nơi đó. Lăng thiên cũng là xuất kiếm, kiếm quang tràn ngập, hóa thành một đầu màu tím lưu tinh. Kiếm nhanh nhanh, nhanh như thiểm điện. Kiếm quang tràn ngập trong nháy mắt đâm về trùng hư. Nhanh, phá, tuyệt. Cái này tựa như ba loại kiếm ý trong nháy mắt hòa hợp một kiếm. Trùng hư hãi nhiên, vẹn vẹn cảm giác một trận kiếm quang đâm tới, lại là không nhìn thấy kiếm quang từ chỗ nào mà tới. Tranh. Trùng hư vặn vẹo lời kiếm trong nháy mắt hóa thành một cái kiếm luôn. Kiếm luôn hóa thành thái cực, bao khỏa trùng hư bốn phía. Tranh. Kiếm minh không ngừng, lại lại nhìn thấy một thanh xích kim thần kiếm hiện lên ở thái cực đồ bên trong. Lăng thiên sững sờ, lập tức cảm giác cái này hoàng tuyển kiếm đâm nhập trong nháy mắt, có một loại rằng co xoay quanh chi lực. Lăng thiên không nói gì, hướng về phía trung tâm xoay tròn kiếm luôn bỗng nhiên đâm tới. Tử sắc kiếm quang hóa thành kiếm khí, kiếm khí trong nháy mắt đâm xuyên thái cực kiếm vòng càng là xuất hiện tại trùng hư ít hầu. Phúc phúc, trùng hư trực tiếp phun ra ba thước huyết kiếm kinh hãi nhìn chăm chú lăng thiên. Càn khôn đại na di, lăng thiên trưởng môn luyện thành càn khôn đại na di. Trùng hư cảm giác mình nội lực, vậy mà tại trong nháy mắt hướng về mình trùng kích. Trường kiếm mãnh liệt nội lực, vậy mà hướng về trong cơ thể mình phản phệ cách này hoàn toàn chính là tổ sư bút ký bên trong kể ra thần công càn khôn đại na di. Không sai. Võ Đăng vẫn còn có chút kiến thức. Cái này càn khôn Đại Na Di cũng là thần giáo thần công bản tôn đã tu luyện đến để tứ trọng. Thiên hạ hôm nay liền không có một người chính là bản tôn đối thủ. Có thể ngăn cản bản tôn một kiếm người cũng là lác đác không có mấy. Cái này thái cực kiếm quả nhiên không sai lại có thể ngăn cản bản tôn một kiếm. Lăng thiên nói lại là đem hoàng tuyển kiếm thu hồi. Kiếm quang lập lòe kiếm quang, mạo sưng huyết thủ bên trong lời kiếm một kiếm hóa thành hai đoạn. Lăng thiên một kiếm, mặc dù không có giết chết trùng hư, nhưng là cũng trọng thương trùng hư. Trùng hư không nói gì, đứng ở nơi đó lại là không thể làm gì. Võ đang thua thiên hạ này cũng không có người có thể ngăn cản lăng thiên. Đột nhiên, nơi xa lại truyền tới một trận gầm thét. dịch cân kinh. Phương chứng toàn thân tràn ngập huyết quang, vọt thẳng lấy phong thanh dương huy động một trường. Đại lực kim cương trường. Tay phải hiện ra màu vàng, cách này màu vàng tay phải trực tiếp khắc ở phong thanh dương trường kiếm. phanh. Trường kiếm vỡ vụn, phong thanh dương lại là xứng sờ. Không ngờ, phương chứng mạnh nhất trường Pháp không phải tiên thủ như lai trường, lại là đại lực kim cương trường. Phong Thanh Dương không có đoán trước, tự nhiên không có đem một trường này suy tính. Vì thế cách này độc cô cỡ kiếm trực tiếp bị phá, trường kiếm bị đánh gãy. Phương chứng lại là trực tiếp gầm thép. 18 vị La Hán theo bản tỏa trừ ma. Lập tức phương chứng trực tiếp gầm thép, song trường hóa thành kim quang chi sắc. 28 vị hòa thượng trong đó 18 vị trực tiếp tràn ngập kim sắc quang mang đem toàn thân công lực hội tổ phương chứng thể nổi. Phương chứng trực tiếp hướng về Lăng Thiên oanh kích, một trưởng này cũng coi là long trời lở đất. Phương chứng đối với Lăng Thiên cũng coi là sát ý trùng thiên, Lăng Thiên thế nhưng là đem thiếu lâm hủy diệt càng đem thiếu lâm trăm ngàn năm tích lũy thanh danh cho bại hoại. Loại này cầu hận tự nhiên dẫn tới phương chứng sát ý. Phương chứng một chiêu này đại lực kim cương trưởng vung đến, lăng thiên lạnh nhạt cười một tiếng, lập tức dơ lên hữu quyền, trong đó chậm rãi hiển hiện một tia long khiếu. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org Trường 39 Kẻ thuận hưng thịnh, Lăng thiên kiếm pháp kinh người, tự sáng tạo, táng hoa kiếm pháp, càng là kinh thiên kiếm pháp. Có lẽ vô số người coi là lăng thiên mạnh nhất chính là kiếm pháp, bất quá lăng thiên hiện tại nói cho chư vị, lăng thiên mạnh nhất không phải kiếm pháp, ít nhất bây giờ không phải là kiếm pháp mạnh nhất. Lăng thiên trực tiếp huy quyền, một quyền này tràn ngập tử khí, cách này tử khí có chút không giống bình thường, ẩm ẩm hiện hiện một cỗ long khiếu. Mở ra tử vi huyệt khiếu, hấp thu tử vi tinh thần. Lăng thiên huyệt khiếu tựa như ẩm chứa một cái tử vi tinh tử vi chi khí mãnh liệt, hóa thành lăng thiên một quyền này. Tử khí lan tràn trực tiếp hóa thành một cái giữ tờn tranh màu tím đầu rồng. Lăng thiên huy động hữu quyền tử vi quyền, một quyền, vẻn vẻn một quyền. Lăng thiên tự sáng tạo quyền pháp, quyền pháp này có thể dẫn động tử vi huyệt khiếu lực lượng. Bất quá lăng thiên kiến thức quyền pháp quá ít, cách này tiếu ngạo thế giới ẩn chứa quyền pháp cũng là quá ít. Vì thế vẻn vẻn thông qua quyền pháp thôi diễn ra như thế một quyền, bất quá một quyền này cũng coi là đăng phong tạo cực, ngang. Màu tím đầu rồng phát ra long khiếu trực tiếp đụng vào bàn tay màu vàng ấm Phương chứng kết hợp 18 vị la hán công lực Hội tụ thành vị kinh thiên như vậy một trưởng Phanh. Quyền trưởng tương giao trong nháy mắt hóa thành một trận oanh minh Lăng thiên tử tinh con ngươi hiện hiện một tia ngưng trọng Một trưởng này quả thực cường hoành Lăng thiên có chút hạ xuống một tia Két chi Két chi cái này nền đá tấm xiết thành mặt đất lại là trong nháy mắt một trận vỡ vụn. lăng thiên mỉm cười, hấu huyền bỗng nhiên phát lực, uống, hét lớn một tiếng, hấu huyền bỗng nhiên nổi gân xanh trực tiếp hóa thành ngập trời cự lực mãnh liệt. ầm ầm, trong chớp nhoáng này bộc phát, trong nháy mắt làm cho phương chứng hóa thành một đảo tiếp tục lao vụt thần câu bay khỏi. phúc phúc Mười tám vị la hán trong nháy mắt phun ra ba thước huyết kiếm trực tiếp bị lực lượng cường đại đánh bay. Phương trứng càng là đứng mũi chịu sào trực tiếp hướng về một bên cột đá rơi đi. Âm âm. Cột đá vỡ vụn, phương trứng đã hấp hối, mười tám vị la hán càng là trực tiếp đi vào tử vong. Một quyền rơi xuống, lại là kinh khủng như vậy. Phương trứng nhìn chăm chú lăng thiên, đức quảng nói ra. Càn khôn. Càn khôn lớn. Đại na di. Phương chứng nói xong, lập tức đầu lâu té ngã trên đất, cũng là đi vào tử vong. Lăng thiên cười lạnh. Cũng coi như có chút kiến thức. Lăng thiên đem phương chứng trưởng lực chuyển đi, lại là chuyển rời đến mặt đất. Mặt đất cũng bởi vậy vỡ vụn trực tiếp hóa thành một trận tro bụi. Lăng thiên sắc bén con ngươi liếc nhìn lớn như vậy quảng trường, liếc nhìn những này võ lâm chính nói. Tĩnh. Yên tĩnh vô cùng. Toàn bộ võ lâm chính nói từng cái tất cả đều yên tĩnh im ắng. Những người này tự tin, mình cũng có thể đối phó một cách la hán. Bất quá 18 vị la hán hội tụ, phối hợp phương chứng sử dụng một chiêu đại lực kim cương trường, một trường này tất cả mọi người không có tự tin tiếp nhận. Lăng thiên không chỉ có tiếp nhận càng đem phương chứng đánh bại càng là trong nháy mắt đem giết chết. Giờ khắc này tất cả mọi người sợ hãi nhìn chăm chú lăng thiên. Cái này giang hồ chính là như thế, cái gì đạo nghĩa giang hồ, cái gì chính đạo ma đạo, cái gì ngàn năm cổ tháp. Hết thảy đều là lực lượng, hết thảy đều là lực lượng trí thượng. Nắm đấm lớn chính là lẽ phải. Dám không phục trực tiếp một quyền giết chết. Lăng thiên bình phục thể nổi sôi trào tử hà nội lực, lập tức nhìn chăm chú lớn như vậy quảng trường. Còn có không phục, kẻ thuận hưng thịnh nhịp kẻ nhịp vong. Một lời rơi xuống, những người này sợ hãi, càng là chấn động. Trùng hư bất đắc dĩ trầm rãi cúi đầu xuống. Võ đang thần phục. Trùng hư xem như nhìn ra, lăng thiên hoàn toàn chính là một cái coi trời bằng vung hạng người. Nếu như võ đang hôm nay không thần phục, ngày kế tiếp võ đang đoán chừng liền không còn tồn tại quy củ đạo lý, thanh danh. Đây hết Thải Lăng Thiên đều không để ý, Lăng Thiên vẻn vẻn thờ phụng lực lượng. Liền xem như hóa thành mọi người trong lòng Ma Vương cũng là yêu nguyên như thế. Húng chi trở thành Ma Vương cũng không có cái gì không tốt. Lăng Thiên nhìn chăm chú Trùng Hư, lộ ra một cái tính ngươi thức thời mỉm cười. Trùng Hư bất đắc dĩ, vẻn vẻn đứng ở nơi đó. Võ Đang thần phục Hoa sơn vốn chính là lăng thiên thành lập môn phái. Còn lại một chút tiểu môn tiểu phái trong nháy mắt cũng là thần phục. Vì phần phái hành sơn, phái thái sơn. Cái này hầu như phái cũng coi là từng cái võ lâm đại phái đi. Bây giờ đụng phải lăng thiên cũng không biết lựa chọn như thế nào. Nó trung hằng núi phái càng là như vậy, một cái nico môn phái hoàn toàn chính là cổ hủ vô cùng. Bất quá tuyệt đối lực lượng phía dưới, những môn phái kia căn bản cũng không có lựa chọn cơ hội. Thần Phục Thần Phục Không có bất kỳ cái gì lựa chọn, hoàn toàn chính là Thần Phục. Lăng Thiên chờ đợi một lát, những người này làm ra lựa chọn. Giờ phút này, võ lâm chính đạo cơ bản đều Thần Phục. Lăng Thiên hiện hiện vẻ mỉm cười, nhìn chăm chú cái này đầy giấy tang thương mặt đất cùng cái kia từng cố thi thể. Lập tức lăng thiên vung lên, một chương rách dưới bản vẽ hiện hiện trực tiếp xuất hiện tại những này chân cột tay đứt ở giữa. Bản vẽ xoay chậm chậm hấp thu những thi thể này tinh hoa. Đây đều là nhân sĩ võ lâm, cho dù chết, nội công cũng sẽ không trong nháy mắt tán loạn. Trừ bỏ nội công, chính là những này võ giả khí huyết rồi sao. Giờ khắc này, những thi thể này trực tiếp hóa thành một trận cho bụi, không có vào bản vẽ bên trong. Cách này bản vẽ chính là hoàng tuyển đồ, hấp thu năng lượng khôi phục tự thân. Vĩnh sinh thế giới, hoàng tuyển đồ thế nhưng là thôn phệ vô tận thuần dương nước cuối cùng khôi phục tuyệt phẩm đạo khí. Bây giờ hoàng tuyển đồ hấp thu những này cấp thấp năng lượng, muốn khôi phục hoàn toàn chính là xa xa khó vời. Lăng thiên không nói gì, bất quá tiếu ngạo thế giới chính là như thế. Giờ phút này. Hoàng Tuyền đổ rơi vào lăng thiên trong lòng bàn tay, đất này mặt đã sớm không có từng cố thi thể. Một màn này hiển hiện tất cả mọi người tựa như nhìn thấy yêu ma. liền xem như phong thanh dương cũng lại như thế kinh hãi nhìn chăm chú lăng thiên. Cái này hoàn toàn chính là dụ thần chi năng. Lăng thiên đối với cái này vẹn vẹn cười khẽ, lại là chưa từng để ở trong lòng. Tiếu ngạo thế giới cũng coi là một cách đây võ thế giới, muốn khôi phục hoàng tuyển đổ, liền xem như đem chọn cái tiếu ngạo thế giới đều thôn phệ cũng đừng hòng khôi phục hoàng tuyển đổ. Bất quá những này là người đã chết, không thôn phệ cũng coi là một loại lãng phí. Lăng thiên thu hồi hoàng tuyển đổ, hai tay đặt sau lưng, chậm rãi đi hướng nơi xa. Những này nhân sĩ võ lâm tự nhiên có người quản lý. Lăng thiên vẹn vẹn đem những người này chấn nhiếp là được. Lăng thiên rời đi, những người này cuối cùng thở phào. Vẹn vẹn nhìn chăm chú lăng thiên cũng cảm giác mình hô hấp khó khăn. Bây giờ lăng thiên rời đi, những người này cuối cùng dễ chịu một chút. Bất quá một đám người áo đen chậm rãi đi tới, lại là đem những người này vây quanh. Người áo đen chính là người của ma.